Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, "Mộ Hoàng bị tử". Chương thứ 40: Thủ Cung Sa, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi vẩn người ra, xoay quanh cái bình được bộ sương chắn, đi xem tại sao trong bình lại có sắc tím. Khi Tần Béo đột nhiên vỗ vai tôi một cái. "Được tìm ngưa, cái bản tay ấy ở trong cái tủ kia." Tôi quay đầu lại nhìn Tuyền Béo, cậu ta đang dờ ngọn nến, chỉ tay về phía cái tủ cất giữ tiêu bản to đùng ngã ngửa. Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, tuy ánh đến chập chờn mờ ảo, phần bên trong tủ hiện lên hết sức mơ hồ dưới ánh sáng yếu ớt. Nhưng ở góc chúng tôi đang đứng, đúng là có nhìn thấy một bàn tay xòe năm ngón, chống lên lớp thủy tinh dày của vật chất. Tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn nhau, Đồng Thành nói: Cậu cắt tiêu bản của người chết cơ à? Cái tủ tiêu bản này thực sự rất lớn, giống như một cái container cỡ nhỏ, bên trong chứa đầy tiêu bản hoàn chỉnh của các loài động vật. Nhìn thoáng qua từng loại cùng này, tính cả giường có chăn vải gấm kia, thì dường như đều là những loài kịch độc. Tôi cũng không hiểu những thứ này phân loại ra thế nào, nhưng con người thì làm gì có độc. Tại sao lại để tiêu bản của người chết chung một chỗ với những loài độc trùng, độc thú này? Lẽ nào là để dưỡng thì độc. Lý do này có vẻ không hợp lý lắm, vì vậy hai thằng cùng một miệng hỏi nhau. Đường không thì biết hỏi ai bây giờ, hỏi ma quỷ chắc. Dù gì thì bốn người sống chung tuổi, cùng không thể nào biết được đáp án cho câu hỏi này. Từ bên ngoài không thể vớ tới bình chứa để xem bên trong. Tôi thoáng dò dự, rồi đón lấy gọn nín trong tay Tuyền Béo, định chui vào xem cho rõ. Tuyền Béo khuyên giải: "Một cái xác thì có ích quái gì cho chúng ta đâu, thôi mà họp đi chỗ khác tìm xem." Nó không chừng gần đây lại có một con chằn cái, vậy thì chiến hữu thân thiết của chúng ta được cứu rồi còn gì. Chúng tôi từng nghe nói, chằn vải gấm là một biến chủng của chằn rừng. Trăm con đực mới có một con cái. Loài chằn này vốn đã rất hiếm gặp, còn chằn vải gấm cái, toàn thân có đốm màu vàng đen lại càng hiếm có hơn. Tương truyền chằn cái không có độc, mà dịch nạo vào tủy xương, còn có thể giải độc của con đực. Vì vậy nếu như tìm được một con chằn cái khẳng định có thể cứu mạng đình tiểu điễm. Có điều động bác nhắn, không phải là vùng sinh sản ra chăn rừng, muốn tìm thấy loài sinh vật gần như đã tuyệt chủng này, e rằng ít một phần vạn cơ hội cũng chẳng có nữa. Nói theo cách biểu đạt tương đối tình hành thời đó, thì suy nghĩ này của tiền béo đúng là chẳng khác gì chuyện cổ tích mới cả. Nhưng đối với cơ hội chỉ có một phần vạn ấy, tôi cũng vẫn ôm một chút ảo tưởng. Nếu bọn nhận kiếm được một con chăn vậy gẫm cái, làm thành tiêu bản thì khả năng này về mặt lý luận không phải là không thể xảy ra. Vì vậy tôi không từ bỏ hy vọng, đành lục tìm từng góc ngách một trong cái tủ tiêu bản khổng lồ. Tóm lại là chưa thấy quan tài, chưa đồ lệ, chưa đến hoàng hà, dạ trược cảm. Bên trong các bình cát vải đều là những loại độc vật hình dáng kỳ dị, tôi cũng không dám lơ là cảnh giác, chỉ sợ va đập làm vỡ mất bình nào thì nguy. Tôi cẩn thận chậm chậm nhích dần vào, không gian trong này bốc lên một thứ mùi như mùi lòng lão, cay xè cả mắt. Tôi không dám hô hấp, nín hơi thở tiến lại gần cái bình chứa ấy. Trong bình toàn là chất lỏng màu vàng, tạp chất khá nhiều, nên chỉ nhìn thấy một cánh tay ở bên trong áp lẹt mặt bình. Cái tay ấy nhỏ hơn tay người trưởng thành nhiều, chỉ cỡ như bàn tay của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Lòng bàn tay dường như có một lớp màng chất dẻo trỏng suốt. Tôi thầm nhủ, nghe nó trông dần dần, có thay độc thay điếc gì đấy từ dầu chính là chỉ loại nhàu thải hay bào thải bị nhiễm độc, có thể chế thành thuốc độc hại người. Trong tổ này, để toàn các loại độc vật nếu có thải độc thì cũng không có gì lạ lạ. Nhưng nhìn bàn tay này thì chắc bệnh không thể là thai nhi chưa thành hình được, mà phải là một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi mới đúng. Lẽ nào thai độc ngâm trong nước thuốc bị phỉnh ra? Nhưng tinh tế không cho phép nghĩ ngợi quá lâu. Tôi thấy chỉ là một cái xác ngâm trong nước thuốc thì cũng không lãng phí thời gian với nó nữa định đi tìm chỗ khác. Nhưng đúng lúc tôi định quay người đi sâu hơn vào bên trong thì bỗng liếc thấy một vài thứ. Trong ánh nến chập chờn, có thể trông thấy bàn tay đè lên thành bình chứa đó. Tùy giống hệt như tay người, nhưng lại không có chỉ tay. Giữa mỗi tay đều có một chấm tròn màu đỏ. Tròng óc tôi chợt lóe lên một tia sáng. Tiền sư nó chứ, sao lại không nhớ ra cái chấm đỏ này nhỉ? Tôi quay lại gọi tuyển béo, dọn ngay những bình, những vài bình ngoài đi đỉnh kia điểm được cứu rồi. Tuy béo nghe thế thì ngật người, dường như vẫn chưa dám tin là có kỳ tích xảy ra, nhưng kỳ tích không thuộc về thần tiên hay hoàng đế gì cả, kỳ tích thuộc về giải cấp phổ sản. Cậu ta tranh thủ từng phút giây, thậm chí không kịp hỏi tôi rõ ràng, đã ôm cái bình to tướng, ngầm bộ xương chạn dịch ra một bên, rồi tiếp tục dọn ra một lối đi thông thoáng ngoài cửa tổ. Sau đó cậu ta cũng chui vào trong, giúp tôi một tay. "Hai chúng tôi cẩn thận chuyển cái bình tôi vừa phát hiện ra ngoài, nhẹ nhàng như bề một quả bom." Tiền béo lấy làm thắc mắc. Hở tôi trong ấy đựng gì thế, người chết à? Tôi bảo, không phải người chết, trong tổ này chẳng có người chết gì cả. Đây là một con thổ công, một con thổ công rất lớn. Có thứ này, nó có trồng lại giải được chất độc mật đinh tư điểm chúng phải. Tiền béo lấy làm ngạc nhiên. Cậu đừng có làm bừa đấy, sao tôi chưa bao giờ nghe nói thổ công có thể giải độc. Mà thổ công là cái giống gì? Chúng ta nếu rớt cha mẹ sinh ra, đều rớt đáng bồi dưỡng được tắm trong cơn mưa xuân của tư tưởng Mao Trạch Đông, dưới ngọn cầu hồng, cậu làm sao mà biết nhiều hơn tôi được? Điều này làm tôi không thể không hỏi, như vậy là tại sao? Lòng tôi đã nóng như lửa, nhưng để giữ được tư thế trấn định bình tĩnh, dẫu cho núi Tyson sập xuống, cũng không chớp mắt trong lòng quần chúng của mình. Tôi vẫn vừa tìm thành bảo đào khẳng hi, cắn lớp sam niêm vọng miệng mình, vừa trả lời tỉnh béo. Tại sao tôi lại biết nhiều hơn cậu à? Bởi vì từ nhỏ, tôi đã lập chí khảo sát Đồng thời chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và ý chí của bản thân, không ngừng học nạp càng tri thức có giá trị thực dụng trên nhiều phương diện khác nhau, để sau này trở thành một sĩ quan chỉ huy ưu tú của quân ta trong cuộc chiến giải phóng toàn nhân loại. Còn cậu thì sao? Cả ngày du thủ dù thực, sinh chuyện thị phi, ngoài sân thảo ra thì cậu còn biết làm gì nữa không? Và lại, tôi cũng từng là chiến hữu Hồng vệ binh, cùng cậu kế vai tác chiến. Hoàn cảnh của chúng ta gần như giống hệt nhau, từ nhỏ đã trải qua thiên tai nhân họa lớn lên ăn cơm trong nhà ăn xã hội chủ nghĩa, chẳng ai tắm nhiều gió xuân hơn ai cả, thế tại sao cậu bé thế, còn tôi thì gầy thế? Tôi cũng không thể không hỏi, như vậy là tại sao? Trình độ hùng biện của tên béo sữa này vẫn kém tôi một bậc. Lần này lại bị tôi vặn cho cứng hẹp cả họng, tôi nói nhiều với cậu ta như thế, thực ra cũng vì trong lòng không chắc cho lắm. Nói nhiều là một biểu hiện của tâm lý căng thẳng và bất an. Trong lúc nói chuyện, tôi đã mở cái nắp bình thủy tinh ấy ra, cố nhịn mùi thuốc ngâm xốc lên tận óc. Lấy thanh đào chọc thẳng vào bên trong Quả nhiên đắc hiểu ra một con thủ công rất lớn Nước chảy ròng ròng Tính cả đuôi thì chiều dài khoảng hơn một mét Thủ công là cái gì? Thực tế Thủ công chính là con thằn lằn Thủ công chính là mang ý Thủ vệ hoàng công nội uyển Hoàng đế ít Thì có tam công lục viện Nhiều thì dai lệ ba nghìn Nhưng người đàn bà ấy Đều là của hoàng đế cả Người khác đường học đụng vào Để đề phòng trong cung xảy ra chuyện dầm loạn Càng thái giám phải chọn ra những con thằn lằn nhỏ Có ẩn sắc xanh Bỏ vào trong vải xanh Nuôi dương ở chỗ dầm mắt Mỗi ngày đều phải có người phụ trách cho lũ này Ăn trù xa Cứ nuôi như thế 3 năm liền Lũ thạch sông trong vải có thể lên đến 4-5 cân Thể hình như vậy là khá lớn rồi Cũng như lúc chọn lợn để làm thịt Có con thằn lằn nào đủ cân Liền bị bắt ra bọc trong vỏ cây dầu Để lên mái ngói phơi khổ Sắc đó nghiền ra thành thuốc, điểm lên cánh tay như cô gái mới vào cung. Từ đó trở đi, trên cánh tay của những cô gái ấy sẽ có thêm một đốm đỏ như máu, gọi là thổ công gia. Khi nào sự nữ mất trinh thì thổ công gia sẽ tự động biến mất, không thì cả đời cũng không bao giờ phai màu. Hoàng đế sử dụng phương pháp này để kiềm kẹp những người đàn bà của mình. Một khi phát hiện ra cô nào chưa được ân sủng mà trên cánh tay không có thổ công gia, cô đó liền mắc tội khi quân. Dám cấm sừng lên đầu hoàng đế Tội ấy ắt phải chủ gì kiều tộc mới xong Vì thần lằn có tác dụng đặc biệt này Thế nên được gọi là thủ công Tên này nghe đồn Cũng là do một vị hoàng đế đặt cho Nền thành quân vàng thước ngọc luôn Vì vậy thời xưa người ta đều gọi thần lằn là thủ công Nghe nói về cái tên này Công thuộc chế độ cũ Cho nên đã bị loại trừ không dùng nữa Có điều trông thấy con thần lằn này Trong đầu tôi chật nghĩ đến chuyện thời nhỏ Trong các câu chuyện mà ông nội tôi kể ông luôn gọi nó là thủ công. Người ta đều nói con trai 7, 8 tuổi, chuyện gì cũng nghịch phá. Dít bí đ<td> đỏ như dít khỉ rồi, vẫn không thôi quậy. Nhưng tôi thì đến 12, 13 tuổi, vẫn không biết thế nào gọi là trẻ ngoan, chỉ biết quậy tung trời. Ở quận cũ chúng tôi ở, phía sau có một nghĩa địa hoang, sâu trăm đám cỏ rậm rạp, có một phiến đá xanh. Người trong vùng đều nói đó là nắp quan tài. Ai ngồi lên trên anh sẽ bị âm khí của cương thi trong ấy làm tổn thương. Tôi nghe nói có chuyện ấy, bèn quyết định đi trình thám một lần. Giận thẹn mấy đứa trẻ khác, màng rã bèn sắt bảy phiến đá xanh đốc lên. Phiên đá đó vốn chẳng phải nắp quan tài gì, chẳng qua chỉ là một phiến đá thiên nhiên mà thôi. Mặt dưới mọc đầy những rêu là rêu. Khi ấy tôi chán lắm, không ngờ bên dưới phiến đá đó lại có một con bò cạp lớn. Nó chích ngay một phát vào ngón tay út của tôi, vết thương lập tức đen sẫm, sưng lên to tướng. Trải những thế, cả cánh tay cũng bắt đầu tê dại đi. Lùng bây giờ tôi thực tưởng là bệnh sắp hy sinh anh dũng rồi, vội vàng chạy ngay về nhà. Khi hai bố mẹ tôi đều đi công tác xa, ông nội là người đưa tôi đến trạm y tế. Tài bác sĩ ở đó cũng là hạng lẳng bằm, vừa kiểm tra xong liền đòi cắt tay tôi luôn. Nhưng ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi không đồng ý, ông bảo ông có cách chữa khác. Thời trước giải phóng, ông từng là thầy phong thủy Đế cung biết rất nhiều phương thuốc bí mật trong dân gian. Vừa khéo lúc ấy, có người bắt được một con thổ cung lớn còn sống. Ông nội liền xin về, bàn tay con thổ cung nếu không nhìn kỹ thì khá giống tay người. Ở màng giữa các ngón tay đều có một cái mụn thịt nhỏ màu đỏ tươi. Ông nội tôi lấy kim khéo cái mụn thịt ấy ra, hòa với nước cho tôi uống, chẳng bao lâu sau, ngón tay tôi liền hết sưng. Về sau tôi hỏi ông, đấy là cái gì? Ông nội liền kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về loài thổ cung này. Sở dĩ tôi có kiến thức khá phong phú về các thứ kỳ lạ xưa cũ, cơ hồ cũng đều là do ông nội tôi kể từ thuở bé cả. Cái mụn thịt đỏ trên cái ngón tay của con thổ cùng ấy được gọi là Tễ Hồng Hương, có thể khắc ngũ độc, giải bách độc. Nếu có một hòm hồn Tễ Hồng Hương ấy chép ở trong phòng, cả nhà sẽ không có kiến, thấy côn trùng gì hết. Có điều muốn một cái hộp như thế, phải cần rất nhiều thổ cùng đất trưởng thành, nhà bình thường không thể nào dùng được. Không ngờ nhớ trải nghiệm trước đây, lúc này lại có tác dụng. Vị trí có tãy hở hường ở chi trước là dùng được, nên mỗi con thủ cùng trưởng thành tổng cộng có 8 hạt. Thứ này có thể giải bách độc mà tôi còn nhớ. Năm đó ông nội tôi không dùng thứ gì khác, không cần thuốc dẫn hay gì gì đó như trọng đồng ý. Điều đáng lo duy nhất chỉ là cái gọi là giải được bách độc này có bao gồm độc của trăn vải cấm hay không mà thôi. Nhưng có bệnh thì phải phái tứ phương, có cái phao cứu sinh Còn tốt hơn là buông tay nhìn đinh tư điểm mất nạn. Tôi dẹp bỏ mọi lo lắng sang một bên, quyết định thử liều một cú, có hại chết đinh tư điểm thì tôi đền mạng cho cô là cùng. Khi ấy thật đúng là lo cuống cả lên rồi. Tôi vào tiền béo, hoàn toàn quên mất bản thân mình, cũng chúng trùng độc của cây thì sầm. Tôi giải thích rơ qua về nguyên lý giải độc bằng tây hồng hương cho tiền béo nghe. Tùy cô cậu nửa hiểu nửa không, nhưng xuất phát từ lòng tin vô hạn đối với chiến hữu là tôi đây cũng gật đầu đồng ý kết duyệt. Chúng tôi kéo cái xác con thú cùng xuống đất, rửa qua cho sạch nước thuốc rồi tiền béo giữ chặt chì trước của nó. Tôi lấy mũi đào khều ra tám cái mụn thịt bé bé, cho vào lòng bàn tay giơ lên quan sát. Chỉ thấy hạt nào hạt nấy đỏ như giọt máu. Có thể cứu đinh tự điểm hay không? Toàn bộ đều phải dựa vào mấy cái hạt này thôi vậy. Lúc này sắc xanh trên gương mặt của đinh tự điểm đã thấp thoáng hiện lên sắc bén, hai hàm răng nghiến chặt, tiền béo và lão Dương Bỉ phải cậy dạ để tôi nhét cả 8 hạt tế hồng hương vào miệng cô. Bịt mũi rồi đổ nước cho trôi xuống. Bà người tôi ngồi chờ dưới ánh nến, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Chai tìm đều như nhảy lên đến cổ họng. Không biết bao nhiêu lâu sau, đến khi mấy đoạn nến còn sót lại đều đã cháy hết, mới thấy tùy sắc xanh giữa hai chân mày của đinh tư điểm chưa nhạt đi, nhưng ta ơn trời, hơi thở của cô đã bình ổn hơn trước nhiều, bệnh tình rốt cuộc cũng có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi thở phào một tiếng. Theo lý, lúc bấy giờ cần phải tiếp tục kiên trì để rời khỏi dằn mặt thất âm u hồi tối ấy. Nhưng sợi dây đang căng, vừa lơi ra một chút, tinh thần và thể lực đều không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy trời xoay bất chuyển, mãi không tài nào suy đi được ý nghĩ muốn ngã vật xuống đất lăn ra ngủ một trận. Nhưng giờ này, còn lâu mới đến lúc nghỉ ngơi, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, cho dù có phải ngủ trong hành lang ngoài kia ông không thể để mất ý thức, bên cạnh cái xác của nữ vู sư bộ tộc tiên tỷ này được. Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, cô lấy lại tinh thần, cùng tên béo tìm xem, có dụng cụ gì giọng dẹp cái cây thì sầm đang chắn cửa mật đạo kia không. Lúc này lão Dương Bỉ dường như đã hồi phục phần nào sức lực. Ông già cũng biết chỗ này không tiện ở lâu, bèn lão đạo bước đến giúp chúng tôi một tay. Tôi cùng tên béo và lão Dương Bỉ cùng phải vất vả một lúc lâu. Đối rằng chúng tôi không hiểu biết nhiều về cái cây thì sần, Iya Bulu này cho lắm. Nhưng phân tích dựa trên một số thường thức về sinh vật mà chúng tôi đã được tiếp xúc, có khả năng loài cây này, cũng giống như con Bách hợp biển, là một loài sinh vật cắm rễ dưới đất, không thể di chuyển. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong chiều dài của bộ rễ, chứ không thể rời khỏi vùng đất thích hợp cho nó sinh trưởng. Có điều xét khoảng cách từ trong hầm đất kia đến mặt đất bên trong mặt đất này, độ dài của nó thật đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Chúng tôi cắt từng đoạn của cây thị sầm đã bị thuốc chống thối giữa giết chết kia. Mới phát hiện không chỉ bộ rễ của nó lố liền với rất nhiều xác chết đã thối giữa mà bên trong lớp vỏ cây cũng có rất nhiều xác người. Những cái xác cuốn bên trong rễ cây thì đa phần mới chỉ trắng ợn, hơi rữa rà. Còn thi thể bên trong thân cây thì gần như đã nát nhừ, không còn thành hình người nữa rồi. Tôi đang định giơ chân đá những rễ cây bị tèn béo cắt đứt ra xa, chợt nghe lão Dương Bỉ gào lên một tiếng như sói tru. Hai gói quỳ cục xuống đất, rồi khóc giống lên với một cái xác bị dính trên rễ cây thị sầm. Tô và Tiền Béo lấy làm lạ, liền bước lại chỗ cái xác đó xem. Chỉ thấy cái xác đã dính liền với một sợi rễ cây đó, mặt mũi trắng bệch, còn có mấy còn dõi, đang bò qua bò lại trên chăn trắng. Nhìn bộ dạng của lão Dương vị, dường như cái xác này chính là em trai của ông. Dường như định đạn. Đại trưởng chúng tôi xưa nay chưa hề nghe biết Dương Nhị Đản, nhưng dù sao cũng đã cùng lão Dương Bỉ trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử, nên cũng có chút cảm giác thương cảm bồi hồi, không khỏi thấy sống mũi cay cay. Chúng tôi không biết phải an ủi lão Dương Bỉ thế nào, đành bắt nhịp hát một bài, "Đừng quên giây cấp khổ, nhớ kỹ mối huyết thù", để tô màu bi tráng lên bầu không khí, nhưng vừa hát được nửa câu, tôi đột nhiên nhận ra, trang phục trên người Dương Nhị Đản cũng là toàn thân áo đen, dây lưng màu đỏ chói, thì già người này cũng thuộc bọn phỉ nơi hội, cầu kết với người Nhật kia. Tôi vội đưa tay kéo áo lão Dương Bỉ, hỏi ông già xem rốt cuộc ông là bán hay thù. Không ngờ trong một thoáng ngẩn người già ấy, lão Dương Bỉ lặng lẽ quay người bước đi mấy bước, ôm cái dư động trông như cái quan tài kia lên, miệng lẩm bẩm, tay lần mở nắp. Nhị đàn a, anh có muốn đến bên đây?